Một làn sóng xung kiếp như lũ quét bột phát đụng vào lưng Trương Vũ. Y bị bay ngược trở lại, máu huyết trong cơ thể sôi trào, lục phủ ngũ tạng gần như lệch vị trí. Ít hầu Trương Vũ ngòn ngọt, trong lòng kêu không ứng. Lúc này, Y cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ tới việc tên tiểu tử bị mình rình lại giả trưa ăn thịt cọp. Chỉ mượn lực bay ngược về phía trước lấy ra một thanh thần khí hoàng gia, xoay người quét ngang một cái. Một kiếm ẩn chứa lực hỗn động hỏa long lao thẳng về phía sau. Tuy nhiên kiếm khí của Y chẳng hề chạm vào bất cứ vật nào, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ tản ra phía sau cho tới khi biến mất. Không có ai. Trương Vũ quay đầu nhìn lại mà giật mình. Chẳng hề nghĩ ngợi Trương Vũ nhanh chóng vọt lên Thần khí thoát ra khỏi tay phải Xoay tròn quanh người Y liên tục nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy có bóng dáng ai Tuy nhiên tiếng động trong không khí vẫn liên tục vang lên Khiến cho Trương Vũ hết sức đề phòng Người này là cao thủ Chẳng lẽ hắn dựa vào tốc độ khiến cho mình không thể nhìn thấy Chẳng lẽ y kinh khủng như thế? Một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán Trương Vũ, hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Y đã xác định được tên tiểu tử mình để ý chính là cao thủ. Lúc này, y muốn lùi nhưng cũng hiểu đối phương sẽ không tha cho mình. Một lớp cương khí bao phủ toàn thân Trương Vũ lại lấy ra một cái chiến giáp cấp bậc huyền dai. Chiến giáp này là cái bảo đảm lớn nhất của y, do y đánh lén một đạo thần hỗn độn huyền dai mà lấy được. Sau khi mặc chiến giáp vào trương vũ hơi thả lỏng một chút. Ra đi! Trương vũ gầm nhẹ. Lôi cương biến mất khiến cho trương vũ không dám lơi lỏng, lúc nào cũng chuẩn bị chịu một đòn trí mạng. Tốc độ của lôi cương giống như một tia chết khiến cho hắn như biến mất. Hắn cũng không định đánh chết Trương Vũ ngay. Sau khi thân thể đạt tới cấp 6, thân thể của Lôi Cương càng mạnh hơn. Dường như mỗi một cơ bắp đều có thể bột phát lực lượng. Lúc này, Lôi Cương đang hưởng thụ lực lượng đó. Lực lượng tập trung khắp người hắn, Lôi Cương chuẩn bị bột phát ra chiến kỹ. Sau khi học được cuồng phong sậu vũ của trọng luyện, Lôi cương vẫn định tự mình sáng tạo ra một bộ chiến kỹ. Hắn cần một cái bia ngắm Mà Trương Vũ là phù hợp nhất Khi lôi cương xuất hiện như bóng ma sau lưng Trương Vũ Thanh thần kiếm đang xoay quanh người y chợt bắn về phía lôi cương Lôi cương nở nụ cười lạnh Bàn tay trần chọc lấy thanh thần kiếm Nắm tay đã được xúc lực sẵn phát ra mười quyền về phía Trương Vũ Trong mười quyền đó đều ẩn chứa tam trọng kính trong nháy mắt phá nát lớp cương khí của y. Trương Vũ đang kinh hãi nhanh chóng di chuyển về phía trước. Nhưng lôi cương làm sao để cho y có thời gian kịp thở. Hắn ném thẳng thanh thần kiếm về phía trước đồng thời giơ tay chọc lấy Trương Vũ, đầu gối dán thẳng vào lương y. Một tiếng nổ vang lên. Chiến giáp huyền dai bị đầu gối của lôi cương chạm vào rung chuyển. Hắn lại nhanh chóng di chuyển. Từ trong không trung xuất hiện vô số đạo quyền kỳnh bao vây lấy trương vũ không để cho y phản ứng. Đón gần trăm đạo quyền kỳnh lao tới. Chiến giáp rung rẩy Rồi một lúc sau xuất hiện những vết nứt. Hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Trương vũ tái mặt. Gương mặt hiện lên sự phẫn nộ và không cam lòng. Thần khí bị lôi cương quăng đi cũng nhanh chóng bay vọt tới tuy nhiên một quyền của hắn đã đánh trúng bụng Trương Vũ khiến cho máu tươi văng ra khắp nơi. Lúc này, thần kiếm như mất đi động lực, rơi từ trên không trung xuống. Sau khi rút tay ra, lôi cương nắm lấy cương anh của Trương Vũ rồi nuốt vào miệng. Cương Anh hóa thành lực lượng tinh khiết dung nhập vào cơ thể của Lôi Cương còn cơ thể Trương Vũ thì rơi xuống đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 729 chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 729 chú ý. Nhóm dịch me trai em. Sau khi hấp thu hoàng cương anh, cơ bắp trên người lôi cương nổi lên cuồn cuộn. Lực lượng cuồn bạo khiến cho lôi cương rất hưởng thụ. Mà thần hồn của lôi cương cũng từ từ trưởng thành. Do thực lực tăng lên, lôi cương đã thực sự bước lên con đường của người tà đạo, hấp thu cương anh, hấp thu thần hồn. Đây chính là cách mà người tu mà và người tà đạo thực hiện. Nhưng bây giờ... Lôi cương cũng không nghĩ nhiều như thế. Người tà đạo hay người tu ma cũng đều là người tu luyện theo đuổi tu vi đỉnh cao mà thôi. Vì nâng cao tu vi không từ thủ đoạn không chỉ có người tu ma hay người tà đạo mà tất cả những người tu luyện đều như thế. Để theo đuổi thực lực đỉnh chẳng hề có phân chia chính hay tạc chỉ có thực lực cao hay thấp mà thôi. Lúc này, Lôi cương chẳng hề có suy nghĩ lương thiện Vì sự sống sót Người ngăn cản mình đều là kẻ địch Sau khi đoạt lấy giới chỉ của trương vũ Rồi hủy diệt thần hồn trên đó Thần thức của hắn chui vào trong giới chỉ Nhìn không gian trong đó sắc mặt hắn hơi nhăn lại Bên trong ngoài mấy chục viên thần thạch Một thanh thần khí hoàng dai ra Không còn có vật nào khác Sau khi vứt giới chỉ vào trong u giới, lôi cương tiếp tục tìm kiếm thần khí. Cách lôi cương chừng ngàn dặm, lúc này trăm người tu luyện của tổ sáu đang triển khai chém giết. Không, không thể gọi là chém giết mà phải nói là giết hại. Một gã mặt chiến giáp màu hồng, giống như chiến thần điên cùng cướp lấy mạng của kẻ khác. Người này có mái tóc đen khuôn mặt anh Tuấn. Hai mắt trong suốt nhưng chẳng hề có một chút tình cảm. Y quơ thần kiếm trong tay. Mỗi một kiếm vung lên là máu tanh lại bắn ra khắp nơi. Đồng thời trên mặt đất lại có một cái thi thể. Điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là tu vi của người đó là hỗn độn hoàng giai. Vậy mà người tu luyện chết trong tay y phải tới 20 người hỗn độn hoàng giai. Trong đó còn có cả một cao thủ hỗn độn huyền giai. Dường như dưới thanh kiếm của y không một ai có sức phòng ngự. Mỗi một kiếm lại xét tan sự phòng ngự. Mà đối với công kích của họ, y gần như chẳng thèm quan tâm. Cho dù tên cho thủ hỗn độn huyền giai sử dụng lông lực dung hợp của hai hệ tấn công cũng chỉ khiến cho y phải lui lại mười trượng. Đồng thời làm y, y nổi giận. Người đó khiến cho những người tu luyện khác đang chém giết dừng tay lại, nhìn người thanh niên đó với một sự sưởng sờ. Mục tiêu của họ đều chuyển hết về phía người đó. Mặc dù bọn họ muốn đánh chết hết người có mặt ở đây nhưng thanh thần kiếm trong tay tên thanh niên đã nhuộm thành màu đỏ tươi cũng làm cho họ hết hồn. Gần trăm người tu luyện cùng nhìn nhau rồi một người quát khẽ. Cùng giết y trước rồi nói sau Câu nói của người đó nhận được sự đồng ý Từng đạo công kiếp cực mạnh với những tiếng lông ngâm vang lên Lao về phía người thanh niên tóc đen Thanh niên hơi nhếch miệng cười nói Cứ công kiếp tận tình đi Chiến giáp thiên giai, thần khí thiên giai đâu phải là thứ các ngươi có thể chiến thắng Giết hại tiếp tục diễn ra Chưa tới một canh giờ, xung quanh người thanh niên được nhuộm một màu hồng. Chiếc chiến giáp màu hồng càng thêm quá dị. Lau vết máu trên mặt tên thanh niên cười nhạt rồi hít một hơi thật sâu, hút hết linh khí nồng đậm trong không gian vào mũi. Ở tổ thứ ba, một gã nam tử mặc chiến giáp màu vàng đầy sát khí quanh người cũng đang dết chóp. Phạm người nào gặp y đều bị hồn bay phát lạc. Tốc độ của y cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Y điên cuồng giết hại người tu luyện nào gặp phải. Trong mắt y, người tu luyện còn không bằng một con kiến. Lúc này, trước mặt y một gã nam tử trung niên sau khi đánh chết một người có tu vi hỗn độn hoàng giai liền quay đầu nhìn nam tử đầy sát khí quanh người mà nói với sự kinh hãi. Tinh thiên sát Nam tử mặc chiến giáp màu vàng kia chính là tinh thiên sát Y lạnh lùng bay về phía nam tử trung niên Tinh thiên sát Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Ngươi giết việc của ngươi ta giết việc của ta Hai bên không chạm vào nhau có được không? Nam tử trung niên liên tục lui lại Đồng thời cao giọng nói Mặc dù tu vi của y là hỗn độn địa giai nhưng đối mặt với tinh thiên sát không hề có một chút ý chí chiến đấu. Chưa nói tới người sau lưng tinh thiên sát cho dù với bản thân tu vi của tinh thiên sát y cũng không chắc chắn. Nhìn tinh thiên sát tiêu sái đi tới, nam tử trung niên hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Tinh thiên sát dừng lại, nhìn nam tử trung niên đang bay đi mà cười lạnh rồi biến mất. Sau một lát, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Ở tổ bốn, một nữ tử mặc quần lụa mỏng trắng như tuyết đang bay trong không trung. Gương mặt của nàng đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải siêu lòng. Đồng thời phong thái toàn thân vô cùng thanh nhã làm cho người ta phải ngây ngất. Nhưng không dám khinh nhận. Tuy nhiên, gương mặt của thiếu nữ lại lạnh như băng. Giống như nữ thần băng tuyết đang nhìn ngắm mọi vật Mỗi khi có người tu luyện nhìn thấy nàng đều cố ngăn dặn dục họa trong lòng mà bỏ đi bởi họ không thể động vào thiếu nữ đó Nàng chính là người số một trong thế hệ thanh niên của Long Gia, Long U Nhi Long U Nhi như đang xem xét, du ngoạn vậy Từ đầu tới cuối nàng chẳng hề chém giết người nào Nhưng cũng chẳng có ai dám ra tay với nàng Dường như những người tu luyện ở đây không có tư cách chết trong tay nàng Nàng chỉ lặng lặng đứng đó đợi khảo hạt chấm dứt Ở giữa thánh giới hồng hoang Trên cái tinh cầu khổng lồ có tên Tây Tháp Tinh Ở sâu trong đại thành trung tâm có một cái đại điện rực rỡ Nếu như có người ở đây sẽ phải khiếp sợ Trong đại điện có 9 người tu luyện tản ra hơi thở vô cùng khủng bố chẳng khác nào chín ngọn núi cao. Bọn họ chính là chín vị thành chủ. Mà ở phía trên đại điện lơ lưỡng 107 vầng sáng. Bên trong đó hiện lên cảnh tượng khảo hạt đệ tử của Tây Tháp Tinh. Ha ha! Các thế lực lớn của thánh giới hồng hoang cũng đặt một chân vào đây. Đám đệ tử thanh niên này có tu vi cũng được Chẳng qua Động phủ của Thái Thượng Đại trưởng Lão Giới hạn đệ tử có tu vi dưới cương thần hỗn độn thiên giai Không biết ai là người lọt được vào mắt xanh Của Thượng Đại trưởng Lão mà nhận được sự thừa kế Một lão nhân có lông mi dài trắng sót Đầy nếp nhăn cười nói Hờ Nghe đồn động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão có chín tầm, trong đó bao gồm tứ luyện, ngũ hiểm. Với những tiểu tử này còn chưa đủ vượt qua được chín tầm để nhận được sự thừa kế. Một nam tử khôi ngô giống như một ngọn núi cất tiếng nói như sấm. Đáng tiếc! Thái Thượng Đại Trưởng Lão hạn chế tu vi đi vào. Nếu không làm sao tới lượt đám tiểu tử này, Một lão già áo hồng thở dài nói Bây giờ vẫn còn quá sớm Bọn chúng sẽ còn giết lẫn nhau Trong những năm qua Thái thượng đại trưởng lão không biết đi đâu Khiến cho các thế lực lớn ruột rịch Chết mấy tên hậu bối làm cho chúng bớt kêu căng đi Một lão già hừ lạnh Ha ha Được rồi Thời điểm động phủ mở ra vẫn còn sớm Mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão xây dựng động phủ đó chắc chắn có dụng ý của mình, chúng ta không cần phải suy nghĩ. Các người nói xem tổ nào sẽ chấm dứt khảo hạch đầu tiên. Một nam tử trung niên nho nhã ngồi trên cổ cao nhất cười nói rồi chuyển đề tài. Tất nhiên là tổ ba. Tinh Thiên Sát đúng là đệ tử thân truyền của Đại Tôn Tinh Vũ. Có được vài phần chân truyền của Đại Tôn nên giết người như giết gà. Trung niên vạm vỡ nhìn vào vầng sáng thứ ba mà than thở. Ta thấy chưa chắc tiểu oa nhi của Long Gia còn chưa ra tay, chỉ sợ là định một lưới bắt hết bọn chúng. Lão già áo hồng nhìn vào quần sáng thứ tư, không hề che giấu sự khen ngợi trong mắt. Ha ha! Lão phu để ý chính là tổ sáu. Tên tiểu tử được vạn tiên chi tổ chỉ điểm có thần kiếm chiến giáp thiên giai thì ai là đối thủ của hắn. Nam tử trung niên nho nhã nhìn chầm chầm vào trong quần sáng mà khen ngợi. Đúng lúc này, hình ảnh trong quần sáng đột nhiên thay đổi. Một thanh niên khôi ngô đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Xung quanh hắn có ba cao thủ hỗn độn huyền giai đang theo dõi. Khốn kiếp! Tên tiểu tử huyền dai mà dám trà trộn vào trong khảo hạt Có điều bây giờ bị người ta theo dõi chắc chắn sẽ phải tan xác. Nam tử trung niên vạm vỡ lên tiếng Chưa chắc Trong đại điện Một lão già đang khép hờ mắt đột nhiên mở mắt Nhìn vào trong quần sáng thứ sáu có thân ảnh cao lớn đáng khinh kia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 730 hành hạ đến chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 730 hành hạ đến chết. Nhóm dịch me trai em, 8 vị thành chủ trong đại điện cùng quay đầu nhìn về phía lão giả nhìn hết sức bình thường này. Lão giả này chẳng khác nào những lão già ở đời thường cả khuôn mặt lão có một vài vết lấm tấm nhàn nhạt, những nếp nhăn trên trán hàng lên thành nếp. lão mỉm cười, nhìn chằm chằm vào lôi cương ở trong luồng sáng thứ sáu. đôi mắt mờ đục của lão tán thưởng theo dõi từng hành động của hắn. lão đại hồng khôi, người không lầm chứ. Một tiểu tử cương thần huyền gia như thế này sao có thể chống lại sự tấn công của tiểu tử hỗn độn huyền gia được. Nam tử trung niên to lớn kia ngạc nhiên, nói hết sức nhẹ nhàng, không còn lớn giọng như trước nữa. Các ngươi nhìn thanh kiếm của hắn xem. Lão giả tên Hồng Khôi nói. Lão nhìn chầm chầm vào thanh hư kiếm trên tay lôi cương. Thanh kiếm này rất lớn. Nhưng thế thì sao chứ? Thanh kiếm này không phải là thần khí thiên gia chứ? Tên tiểu tử huyền gia này làm sao có thể khống chế nó được? Nam tử nho nhã cũng hết sức ngạc nhiên. Cứ nhìn bước chân và cơ thể, hai mắt và cái miệng của hắn xem. Hồng Khôi lại nói. Luồng ánh sáng thứ sáu lùi dần xuống thân người cao lớn của lôi cương dần chói hết cả luồng sáng. Tất cả ánh mắt của tám vị thành chủ đều đổ dồn về phía bước chân của lôi cương trong luồng ánh sáng thứ sau. Mỗi bước chân của hắn đều in sâu vào nền đất cả mười tốc. Mỗi lần hắn bước đi, mặt đất lại in thêm một dấu chân. Tuy rằng trong không gian xương cốt chồng chất thành núi Nhưng bằng vào năng lực của một tên cương thần huyền giai tầm thường. Vốn không thể có bước chân sâu như vậy được. Chưa kể thần hồn của hắn luôn căng lên. Hai mắt hắn liên tục liếc nhìn bốn phía xung quanh. Tự như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu như nói cho chính xác thì mỗi một lần lôi cương đảo mắt nhìn đều nhìn ba hướng cố định. Miệng của hắn luôn nhếch lên cười Cái cười đầy vẻ tự tin Đây là Lão giả mặc áo bào đỏ ngạc nhiên thốt lên Lão đã phát hiện ra vấn đề Nếu như ta đoán không lầm Thì thanh kiếm lớn mà hắn mang theo Không hề tầm thường chút nào Những chuyện còn lại Các ngươi cứ chờ mà xem Hồng khôi cười nói Khuôn mặt lão hướng khởi Lão rất hiếu kỳ về lôi cương Tiểu tử này không phải là đang muốn cưỡi lên lưng cọp đấy chứ? Nam tử to lớn trầm mặt, nói. Lúc này, Lôi cương đột nhiên ngẫm đầu lên chăm chuối nhìn bầu trời trong chốc lát, Rồi nghi hoặc cuối xuống. Tiếp tục tìm kiếm thần khí. Tiểu tử này cảm nhận được chúng ta sao? Một lão giả mặc áo vải trắng tin hết sức kinh ngạc, nói. Trong không gian đệ lục tổ, lôi cương nghi hoặc ngẫm đầu nhìn không trung. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm giác có ánh mắt ai đó theo dõi hắn, chẳng lẽ là người của tinh vực Tây Tháp. Lôi cương âm thầm suy đoán. Nhưng hắn cũng không mấy bận tâm. Tiếp tục giả vờ tùy tiện đảo mắt tìm kiếm bốn phía. Thông thả đi lại. Ở phía sau cách lôi cương cả vạn thước. Một nam tử trung niên thận trọng đứng trên một ngọn núi nhỏ do đóng thi hài chồng chất lên ở sát biên giới. Người này tên là Dương Dược, là một tán tu. Lúc này, y đang liếc mắt nhìn phía trước mặt, ẩn thân trong ngọn núi nhỏ. Y đã theo dõi lôi cương gần một ngày trời. Cũng giống như Trương Vũ, Dương Dược cũng muốn để lôi cương tìm được thần khí rồi mới ra tay, động thủ. Dù sao, trong mắt bọn họ, lôi cương chẳng khác nào loài sâu bọ nhưng hiện tại y cũng bắt đầu có chút kiên sợ. Y cảm giác được hai người cũng đang theo dõi tên tiểu tử không biết sống chết kia cũng không yếu hơn y chút nào. Nhưng dương dực cũng không quá lo lắng, cũng chưa muốn xuất thủ ngay. Nếu tên tiểu tử này muốn cướp đồ gì đó của người chết, Vậy cứ để hắn tìm mấy ngày đi. Đến lúc đó y đánh chết hắn cũng chưa muộn. Còn hai người kia dương dực có chút e ngại. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn phải chờ đợi mấy ngày. Chưa đến lúc bất đắc dĩ. Không nên động thủ với các tu luyện giả tương đương với mình. Đây là cách suy nghĩ của hầu hết các tu luyện giả tham gia khảo hạt ở tinh vực Tây Tháp. Dù sao, trước chưa nói đến ai thắng ai thua, mà nói ngay đến chuyện cho dù có thắng cũng sẽ bị thương nặng đã. Đây chính là chuyện nhất định không nên làm trong đợt khảo hạt này, bằng không tất nhiên sẽ bị các tu luyện giả khác nhìn trộm. Dương Dực suy đoán hai người kia cũng có cùng suy nghĩ với y Chính vì thế, đến lúc đó, mọi chuyện chỉ còn tùy thuộc vào tốc độ của mỗi bên mà thôi. Lôi cương thầm than, tu vi của bản thân hắn xem ra quá thấp. Bất cứ tu luyện giả nào gặp hắn đều nảy sinh ý đồ xấu. Có điều, hiện tại, hắn sẽ không động đến ba người kia vội. Lôi cương thu lại thanh hư kiếm vào trong u dưới chân phải của hắn chợt dẫm mạnh lên mặt đất. Một tiếng nổ phát ra, mặt đất nát vụn, đá vụn, bụi văng lên tung tóm, bao phủ lấy nơi lôi cương đang đứng. Khi đám bụi dần tan đi, ba vị cao thủ hỗn độn huyền dai vốn đang nhìn chầm chầm vào hắn chợt giật mình, biến mất. Tên tiểu tử cương thần huyền giai này đã biến mất rồi sao? Tốc độ nhanh thật. Tên tiểu tư này cố ý che giấu tu vi của bản thân rồi. Thảo nào tu vi hắn thấp như vậy mà vẫn dám tham gia đợt khảo hạt này, không biết hắn đã đạt đến tầm nào rồi. Vì đại hán cao lớn trong đám chủ thành tinh vực Tây Tháp không nhịn được cất lời khen ngợi. Gã rất muốn biết lôi cương sẽ làm thế nào để hạ gục ba vị cao thủ hỗn độn huyền gia này đây. Tám vị thành chủ còn lại đều đổ dồn mắt nhìn luồng ánh sáng thứ sáu. Tất cả bọn họ đều tò mò. Một tên tiểu tử cương thần huyền giai sẽ làm thế nào để chiến thắng được ba vị cao thủ đẳng cấp cao hơn hắn nhiều như vậy. Vị tu luyện giả ở phía bên trái lôi cương nghi hoặc quay đầu kiểm tra xung quanh Y không thể hiểu nổi vì sao một gã tiểu tử huyền dai lại có thể biến mất ngay trước mắt Y bất chật Y biến sắc một luồng cương khí bao phủ toàn thân Y Y cảm nhận được sự nguy hiểm ban bang ầm Khoảnh khắc luồng cương khí bao phủ lấy Y Một tiếng gió rít đã vang lên bên tai y. Vô số luồng ánh sáng xanh nhạt chợt xuất hiện bao phủ lấy y. Vị tu luyện giả này thầm run lên, thầm nghĩ lần này quả thật quá sức nguy hiểm. Y bị gần 100 luồng quyền kình tấn công, lòng cương khí của y vẫn chưa bị nghiền nát nhưng lại rung lên dữ dội. Hỏa Long và Thổ Long liên tục xuất hiện, Đây chính là lực hai hành mà vị tu luyện giả này đã lĩnh ngộ được Lôi cương đang di chuyển nhanh chóng liền nhớ mày Cương khí phòng ngự của vị tu luyện giả này rất mạnh Chịu một trăm quyền kình của hắn mà vẫn không bị nghiền nát Hắn lại liếc mắt nhìn hai vị tu luyện giả khác Đang ngây người đờ đẫn kia tính toán trong chết mắt Khốn long tiên bay ra Một tiếng long ngâm vang lên, bao vây lấy tên tu luyện giả hỗn độn huyền dai. Luồn cương khí nháy mắt biến mất. Khốn long tiên có khả năng kiềm chế cương khí và chân khí trong cơ thể các tu luyện giả dưới cấp hỗn độn địa dai. Không còn cương khí thì sao còn sử dụng được luồn cương khí, lồng cương khí nữa. Trong khi tên tu luyện giả này còn đang giải vui lôi cương đã nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng y khốn long tiên đột nhiên được thu lại cả trăm đạo quyền trình cùng ao ạt tấn công y bang bang không có lồng cương khí đỡ cho vì tu luyện giả hỗn độn huyền giai này tan xương nát thịt lôi cương vừa phanh thây người này một lồng cương anh đã bay ra bắn nhanh về phía trước hắn cười nhạt đột nhiên biến mất Cùng lúc đó, Cương Anh bị nghiền nát, hóa thành luồn sức mạnh tinh khiết. Lôi Cương đứng giữa luồn sức mạnh đó, hít sâu mấy hơi. liếc mắt nhìn hai vị tu luyện giả còn lại đã ngây người ra từ bao giờ. Hắn cười nhạt, lần nữa biến mất. Dương dược giờ hết sức hoảng hốt. Y vốn chưa bao giờ ngờ được. Tên tiểu tử huyền Gai đã bị y theo nguyên một ngày đêm này lại là một cao thủ như vậy. Hắn chẳng kém những tu luyện giả như y chút nào. Dương dực không còn dám ở nơi này lâu nữa. Cương khí trong cơ thể y cuộn trào mạnh liệt y bỏ chạy nhanh như chớp. Gã tu luyện giả còn lại không có được vận may như vậy. Khốn Long Tiên đã hóa thành một con tiểu Long dài mười trượng nhanh chóng đuổi theo gã. Tốc độ của gã dù có nhanh nhưng làm sao đủ nhanh để thoát khỏi Khốn Long Tiên được? Vì Khốn Long Tiên bao vây, gã cũng giống như vị tu luyện giả lúc trước đều bị lôi cương giết chết tức thì. Tinh vực Tây Tháp trong Đại Điện. Chính vị chủ thành đờ đang nhìn lôi cương đang khẽ nhếch miệng cười nhạt trong luồng ánh sáng thứ sáu kia. Tên tiểu tử này thật đúng là độc ác mà. Một lão giả không khỏi chửi ầm lên, có điều khuôn mặt lão lại đầy vẻ tán thưởng. Lục giai tiểu tử này đúng là đã đạt được lục giai sao? Lẽ nào hắn là người của chủng tộc kia? Vị đại hán cao lớn kia thoáng nghiêm nghị trầm giọng nói Chính vị thành chủ trong đại điện cùng trầm tư suy nghĩ Chủng tộc kia cường đại thế nào tất cả bọn họ đều biết rất rõ Không ngờ động phủ của thái thượng đại trưởng lão lại làm người của chủng tộc kia ra tay e rằng cũng sẽ làm thất kinh cả những thế lực lớn nữa Lần này trận chiến chiếm động phủ sẽ càng thêm phần thú vị đây Hồng Khôi vuốt chòm râu bạc trắng cười nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 731 tiên linh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 731 tiên linh Nhóm dịch me trai em Trong tinh vực hạo nguyệt có một cái tinh cầu tràn ngập đại thụ từ thời viễn cổ. Có rất nhiều thần thú tập trung ở tinh cầu này khiến cho vô số người tu luyện tán thân ở đây. Từ từ tinh cầu này không còn có người nào bán mãn tới. Nhưng không ai ngờ được trong tinh cầu đó lại có một nơi thế ngoại đào nguyên. Bên cạnh cái hồ nước nhỏ ở nơi đó có hai nữ tử thành thuộc đứng bên cạnh hồ nước. Nhìn hồ nước yên lặng ánh mắt của nữ tử tràn ngập một sự do dự Gương mặt xinh xắn không giấu được sự thương cảm Sau lưng nàng là một nam và một nữ đang kiết động nhìn nàng Mẫu thân Con không còn nhỏ Con đưa muội muội trốn thoát khỏi la thiên của kiếm Tôn đuổi giết đủ chứng tỏ con có thực lực bảo vệ mình Nam tử có khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc đen nói hơi kiết động, thấy thân thể của nữ tử trước mặt hơi run run, gương mặt lạnh lùng của nam tử đó hơi cau lại, trong lòng giằng xé rồi thở dài. Sau đó âm thanh của gã nhẹ đi rất nhiều. Mẫu thân, Hương Nhi xin hứa với người sẽ bình an trở về. Hương Nhi chỉ muốn tới Tây Tháp Tinh để rèn luyện. Hương Nhi không muốn ở lại đây. Thiếu nữ có trang phục rực rỡ có gương mặt giống với nữ tử trước mặt có điều vẫn còn vương nét trẻ con khẽ cắn môi nói Mẫu thân Để cho con đi với ca ca với tây tháp tinh có được không? Là ta chứ không phải chúng ta Thanh niên lạnh lùng quay đầu trừng mắt nhìn thiếu nữ rồi trầm giọng nói Trong lòng gã hết sức bớt đắc dĩ Nhưng gã hiểu được rằng tới Tây Tháp tinh vô cùng nguy hiểm, cho dù có yêu thương muội muội tới mấy cũng đành phải từ chối. Thiếu nữ mặc trang phục rực rỡ sưởng sốt, sau đó đôi mắt trong veo khẽ chớp nhìn nam tử lạnh lùng với ánh mắt đáng thương. Ba người đó chính là Lôi Hư, Lôi Thải và Tử Vận. Gương mặt của Lôi Hư cau lại, nhìn sang hướng khác. Hắn sợ nhất là nước mắt của lôi thải Sau khi hít một hơi thật sâu Lôi hư kiên định nói với tử vận Mẫu thân Hư nhi nhất định phải đi Còn tiểu thải phải ở lại đây Nói xong Lôi hư không chờ tử vận trả lời liền biến mất Lôi thải thấy lôi hư rời đi thì quấn lên Hét lớn Ca ca Chờ thải nhi Thả nhi cũng phải đi Nói xong thân mình nàng đã lơ lượng Chuẩn bị rời đi Thải nhi Tử vẫn quay đầu Nhìn lôi thải với ánh mắt bất đắc dĩ mà nói Thải nhi Con không còn nhỏ Mặc dù mẫu thân không biết Tây tháp tinh ở đâu Nhưng ca ca của con không thể mang con đi Chứng tỏ nó không chắc bảo vệ được cho con Nếu con đi sẽ làm cho ca ca con không yên tâm Con ở đây tu luyện một thời gian đi Giọng nói của tử vận dịu đi Ẩn chứa một sự cưng chiều Nét mặt lôi thải vốn không cam lòng Nhưng nghe thấy tử vận nói vậy liền từ từ dịu xuống Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mộng rồi gật đầu nói Được rồi Thải nhi ở đây tu luyện một thời gian Ngay lập tức lôi thải đi tới bên cạnh tử vận Nhìn nét mặt của tử vận Nàng hỏi Mẫu thân Vì sao bao năm qua con chưa từng nghe người nhắc tới phụ thân Rốt cuộc phụ thân như thế nào Ta Ta cũng không biết Tử vận mê mang nhìn lên không trung mà lẩm bẩm Trong không gian khảo hạt của tổ Sáu Lúc này Lôi cương khiên hư kiếm tiếp tục tìm kiếm thần khí. Mấy ngày này, lôi cương thu hoạch rất tốt, được chín thanh thần khí hoàng giai, hai thanh thần khí huyền giai. Mặc dù chúng đối với lôi cương không có nhiều tác dụng nhưng tóm lại là phần lớn thời gian, lôi cương cũng không chủ động đuổi giết. Nhưng một khi chú ý tới hắn, lôi cương chẳng hề do dự động thủ. Khảo Hạc đã rằng co được nửa tháng, người chết trong tay lôi cương có 9 người, mà giới chỉ của họ đều rơi vào trong tay lôi cương. Điều khiến cho hắn thấy bất đắc dĩ đó là toàn bộ giới chỉ của những người đó chỉ có thần khí hoàng giai và huyền giai. Cái cảm giác bị người ta để ý vẫn tồn tại, điều này khiến cho lôi cương không dám nuốt cương anh. Dù sao đó là hành vi của người tà đạo và người tu ma không được thánh giới hồng hoang chấp nhận. Trong lúc lôi cương đang vất vả tìm kiếm thần khiết bên ngoài đã xuất hiện những con sống lớn. Nơi tổ ba tinh thiên sát dẫn đầu chấm dứt khảo hạt. 900 trăm người tu luyện chết đi gần như đều do y. Sau đó là tổ bốn của Long U Nhi. Thời gian trôi qua, các lúc càng có nhiều tổ khảo hạt xong. Trong đại điện của Tây Tháp Tinh, Nam Tử Bưu hãng lên tiếng. Ta đã nói tổ ba khảo hạt xong đầu tiên. Tên Tiểu Tử Tinh Thiên Sát có lẽ sau này đạt được thành tựu không hề kém Đại Tôn Tinh Vũ. Còn Tiểu Hoa Nhi Long Gia kia cũng rất tốt, một lưới bắt hết. Lần này tham dự khảo hạch của Tây Tháp Tinh đều là đệ tử tinh nhuận của các gia tộc lớn. Nên sự tranh giành háo thắng giữa nhau là điều hiển nhiên. Có điều, Lão Phu vẫn xem trọng tên tiểu tử kia. Lão già áo hồng lên tiếng, đồng thời mắt nhìn lôi cương trong vầng sáng thứ sáu. Cái chủng tộc đó đã lâu lắm không xuất hiện khiến cho thánh giới hồng hoang quên đi sự hiện hữu của họ. Đó là bộ tộc mạnh nhất Hồng Hoang lúc sơ khai. Trong những năm qua, bọn họ ẩn nắp đủ khiến cho các thế lực lớn của thánh giới Hồng Hoang e ngại bảy phần. Hồng khôi chìm vào trong hồi ước mà nói một cách chậm rãi. Tám vị thành chủ còn lại sưởng sờ, sắc mặt đều trở nên trầm trọng, dường như đang nghĩ tới cái chủng tộc kia. A. Xem tiểu tử kia ứng phó thế nào với sự truy kích của tiên linh. Tổ sáu cũng nhanh chóng chấm dứt khảo hạch, không nghĩ tới lúc này bọn họ lại gặp nhau. Nam tử trung niên bưu hãng trường mắt nhìn lôi cương trong quần sáng thứ sáu. Cách hắn không xa, một nam tử mặc chiến giáp màu hồng cầm trong tay thanh thần kiếm thiên giai đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Toàn thân y đầy sát khí Y, nhìn lôi cương chầm chầm. Trong không gian khảo hạch của tổ thứ sáu, lôi cương đang tìm kiếm thần khí chật từ từ ngẫm đầu lên nhìn thấy phía trước có một bóng người đang lơ lưỡng. Một cảm giác nguy hiểm rất mạnh lan khắp người khiến cho lôi cương hít một hơi thật sâu cốt lân giáp nhanh chóng bao phủ toàn thân. Nam tử mặc chiến giáp màu hồng có tên Tiên Linh, là nhân vật thiên tài được Vạn Tiên chi tổ chỉ điểm. Nghe đồn y có khả năng được Vạn Tiên chi tổ thu làm đệ tử quan môn. Tu vi của người này là Cương Thần Hỗn Độn Hoàng Gia nhưng hôm nay đã hoàn toàn dung hợp với chiến giáp và thần khí Thiên Gai. Y hoàn toàn có thể phát huy được toàn bộ uy lực của thần khí. Nhìn lôi cương gọi cốt lân giáp ra trong mắt tiên linh có một chút khác lạ. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một bộ chiến giáp quá dị như vậy. Mặc dù chỉ trong nháy mắt lôi cương đã gọi được chiến giáp đó nhưng vẫn không thể thoát khỏi con mắt của tiên linh. Y nhìn gương mặt lôi cương mà máu huyết trong người sôi sục Tiên linh. Trên thân người này có một thứ ngươi cần có. Nếu ngươi có thể đoạt được từ hắn, bản tôn sẽ thu ngươi trở thành đệ tử quan môn. Đi tới Tây Tháp Tinh, các ngươi sẽ gặp nhau ở đó. Một thanh âm chật vang lên bên tai tiên linh khiến cho đồng tử của y tự tự co lại. Mà trong đầu y cũng hiện lên hình bóng một người, đúng là người trước mắt. Trọng Duyên ở trên người hắn A.O. Tiên Linh lẩm bẩm nói. Y ở trong không gian thứ sáu xếp gần 500 người. Lúc này cũng không vội vàng vì sợ người trước mặt sẽ biến mất. Tâm niệm Y vừa mới động. Thân mình liền hóa thành một tia sáng rồi xuất hiện trước mặt lôi cương. Hai mắt Y sáng rực nhìn lôi cương chầm chầm mà nói. Giao Trọng Duyên ra. Nếu không... Chết! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 732 khảo hạt chấm dứt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 732 khảo hạt chấm dứt Nhóm dịch me trai em Lôi cương đang chuẩn bị cho một trận chiến thì nghe thấy tiên linh nói vậy mà sưởng sờ Hắn biết trọng duyên ở trên người mình Hơi thở của lôi cương trở nên dồn dập. Trọng duyên là thứ mà hắn tìm được ở thất giới. Ngoài trừ hắn ra không có ai biết nó ở trên người mình. Mặc dù không biết trọng duyên mạnh tới đâu. Là thần khí cấp bậc gì nhưng sự thần bí của nó cũng với ánh sáng sáu màu ẩn chứa trong đó khiến cho lôi cương vô cùng mong đợi đối với trọng duyên. Hơn nữa. Lôi cương còn nhớ rõ tình cảnh khi người thanh niên kia luyện chế trọng duyên, hắn vẫn nghĩ nó là thần khí thiên giai. Nhưng lôi cương vẫn không thể bắt tay và dung hợp, chỉ đành để cho nó mai một trong u giới. Vậy mà bây giờ, người thanh niên đầy sát khí trước mặt lại biết trọng duyên ở trong tay hắn. Làm sao mà y biết được? Tiên linh thấy lôi cương như vậy thì cười lạnh trong lòng mà ni ốp. Trọng duyên không phải là thứ mà kẻ có tu vi thấp như ngươi có được. Giao ra đây. Nếu không ta giết ngươi. Trong suy nghĩ của tiên linh, lôi cương chẳng khác gì một con kiến cơ bản chẳng có tư cách chết trong tay y. Một tên cương thần huyền dai không ngờ lại mang bảo vật trên người. Điều này khiến cho tiên linh càng cười tươi Lôi cương đánh giáp tiên linh Thấy y có tu vi hỗn độn hoàng giai Nhưng bộ chiến giáp màu hồng lại khiến cho lôi cương có một cảm giác không thể công phá Mà thanh kiếm bốn màu càng khiến cho hắn có cảm giác không địch nổi Tu vi của người này bình thường nhưng cầm hai thanh thần khí thiên giai Có lẽ là đệ tử của một thế lực lớn nào đó Nhưng cho dù thế nào thì lôi cương cũng không thể giao được trọng duyên. Lúc này, hắn chỉ cười lạnh mà nói. Ta có tư cách hay không, ngươi cứ thử sẽ biết. Nếu ngươi không có thần khí thiên giai, ngươi có tin ta sẽ hành hạ ngươi tới chết hay không? Tiên linh cứng đờ người, gương mặt trở nên dữ tận. Hành hạ mình tới chết. Tiên linh tu luyện một vạn năm. Tu vi đã đạt tới cương thần hỗn độn hoàng giai, lĩnh ngộ lực hỗn độn hỏa long, cùng với long lực ba thuộc tính thổ, kim và một. Tư chất như vậy đủ để ngạo mạn cả thánh giới hồng hoang. Hơn nữa y còn được vạn tiên chi tổ ưu ác, được đại tôn chỉ điểm. Điều này khiến cho tiên linh rất kiêu ngạo. Lúc này, bị một tên tiểu tử cương thần huyền giai khiêu khích gần như khiến cho tiên linh thu hồi thần khí. Nhưng y cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình, làm cho bản thân tĩnh táo lại mà nhìn lôi cương một cách chăm chú. Người này có thể có được trọng duyên, chứng tỏ hắn không hề đơn giản. Ngay trong khảo hạt. Với tu vi đó mà hắn còn sống sót tới bây giờ, chẳng lẽ vận may của hắn tốt đến thế? Tiên linh không tin vào điều đó mà thầm kết luận rằng người này ẩn giấu tu vi. Ngay lập tức tiên linh giật mình, suốt chút nữa thì bị hắn lường. Một cơn tức giận bút lên trong đầu tiên linh. Cương khí trong cơ thể dũng mảnh tràn vào trong thanh thần khí thiên giai khiến cho nó tỏa ra ánh sáng bốn màu. Hóa thành bốn con mảnh thú tuyệt thế Bốn cặp mắt hung dữ nhìn lôi cương chầm chầm Rồi gầm lên một tiếng mà lao về phía hắn Lôi cương hít một hơi thật sâu Chẳng hề do dự liền xoay người rời khỏi đây với tốc độ cao nhất Thần khí phong ấn bốn con thần thú mạnh mẽ làm sao hắn có thể chống lại Tiên linh nhìn lôi cương với ánh mắt khinh thường Vẫn giữ bốn con thần thú do thần khí biến thành ở phía sau lưng mà nhìn lôi cương đang chạy như điên. Một suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu tiên linh. Bốn con thần thú đột nhiên gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi lao đi với một tốc độ như tia chớp. Đuổi theo lôi cương. Tốc độ của lôi cương đã được nâng lên tới mức cao nhất. Nhưng bốn con thần thú do thần kiếm biến thành còn nhanh hơn so với hắn. Trong lòng lôi cương hết sức nặng nề. Bốn con thần thú mặc dù chỉ ở trạng thái thần hồn nhưng cũng đủ tiêu diệt cao thủ hỗn độn địa dai. Cơ bản hắn không thể chống lại. Đột nhiên, ánh mắt của lôi cương ngời sáng. Rồi dừng lại. Quay đầu nhìn bốn con thần thú đang đuổi theo mà nở nụ cười lạnh. Một hạt châu đen xì tràn ngập hơi thở hủy diệt xuất hiện trong tay lôi cương. Đây chính là hạt châu lúc trước mạc ngôn đưa cho hắn có tên là thôn thiên đen. Nó là đan dược có thể khiến cho cao thủ hỗn độn đều giai bị thương nặng nếu bóp đúng thời điểm. Lôi cương chẳng hề do dự. Bóp nát thôn thiên đen cùng lúc đó hắn xuất hiện cách đó cả cây cố. Rầm, rầm, rầm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, không gian chấn động mạnh. Lực lượng hủy diệt khiến cho mặt đất xuất hiện gần sóng tảng ra xung quanh. Mạc tiên linh đang bám sát theo bốn con thần thú đột nhiên cảm thấy có một lực xung kiếp đánh mạnh lên chiến giáp. Lực sung kích quá mạnh khiến cho khí huyết của tiên linh sôi trào Phun ra một ngụm máu Đồng thời bay ngược trở lại Phụt Lôi cương bay thẳng về phía trước Sóng chấn động của thôn thiên đang khiến cho lớp bàn thạt Chiến giáp màu vàng của hắn bị phá hủy Còn cốt lân giáp cũng chui vào trong cơ thể Có điều Lôi cương vẫn chưa bị thương nặng Sau khi điều tức một chút, hắn nhìn về phía sau mà cười lạnh. Cho dù không thể hủy diệt được bốn con thần thú nhưng cũng làm cho chúng bị thương nặng. Có lẽ không thể phát huy được uy lực của thần khí thiên giai. Sau khi hít một hơi thật sâu, lôi cương không dám ở lâu mà nhanh chóng chạy như điên. Mặc dù làm cho thần khí thiên giai bị thương nặng nhưng ai biết được có còn thần khí khác hay không? Lôi cương đoán khảo hạt chấm dứt cũng tới gần, chỉ cần duy trì được một thời gian là ra khỏi đây. Tiên linh bị dược lực của thôn thiên đang đánh bay, ôm trầm đứng trên không trung. Mặc dù lực phá hủy của nó tuy mạnh nhưng không thể xóa bỏ được quy lực chiến giáp thiên giai của tiên linh. Nhưng điều khiến cho tiên linh nổi giận đó là thanh thần khí thiên giai bị thương nặng. Nhìn ánh sáng bốn màu tỏa ra từ thân kiếm mà vạn tiên chi tổ đã tặng cho mình, nội tâm tiên linh gần như chảy máu. Y coi nó gần như là tính mạng của bản thân, hơn nữa nếu không có thanh thần kiếm này, thực lực của tiên linh giảm mạnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt tiên linh tràn ngập lửa giận nhìn về phía trước mà nghiến răng nghiến lợi nói Không chết không thôi Lôi cương phi hành được một lúc đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mặt mình thay đổi, thoát ra khỏi không gian kia Hắn biết bản thân đã vượt qua khảo hạt Đột nhiên Lôi cương cảm nhận được một ánh mắt nóng chạy liền nghiêng đầu Phát hiện nét mặt tiên linh xanh mét đang nhìn mình đầy oán hận. Lôi cương cười nhạt một tiếng chẳng hề để ý. Chỉ cần đi ra khỏi không gian kia, người này muốn giết mình rất khó. Những người vượt qua khảo hạt vẫn chưa rời đi hết mà dừng ở trong kết giới. Lúc này, số lượng người trong kết giới hết sức tấp nập. Lôi cương nhìn một ngàn người trong kết giới thì phát hiện tinh thiên sát Long U Nhi đã ngồi xuống chìm vào trong tu luyện, còn rất nhiều người thì sắc mặt ửng hồng, thân mình hơi run run. Chẳng cần phải nghi ngờ, những người này nhờ may mắn mà vượt qua được khảo hạt. Tổ sáu xuất hiện khiến cho những người tu luyện khác đều quay sang nhìn. Sau khi nhìn thấy lôi cương, không biết có ai đó mắng một câu. Cứ tưởng mình may mắn, không ngờ còn có kẻ may mắn hơn. Một tên tiểu tử cương thần huyền dai mà cũng vượt qua được. Thanh âm đó tuy nhỏ nhưng ngoại trừ lôi cương ra có ai ở đây mà không phải là cường giả hỗn độn hoàng dai. Cho dù con mũi kêu cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của họ. Bọn họ đều nhìn về phía lôi cương Ngay cả tinh thiên sát và Long U Nhi cũng vậy Dường như ngạc nhiên khi thấy một tên tiểu tử cương thần huyền dai lại có thể vượt qua khảo hạt Long U Nhi nhìn thấy lôi cương, đôi mắt trong suốt có chút kinh ngạc Mà tinh thiên sát cũng hơi nhíu mày, nhìn cơ bắp của lôi cương mà trầm tư Trong đám người cũng có rất nhiều cao thủ thanh niên nhìn lôi cương chầm chầm. Điều khiến cho bọn họ khó hiểu đó là trên người lôi cương tảng ra hơi thở khiến cho họ cảm nhận được sự nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 733 thành tử phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 733 thành tử phong. Nhóm dịch me trai em Rất đông những người tu luyện sau khi nhìn lôi cương đều thu hồi ánh mắt Tuy nhiên trong đó ẩn chứa một chút khinh thường và đố kỵ Trong phần lớn bọn họ đều cho rằng lôi cương rất may mắn Nhưng có người vẫn nhìn thấu sự kỳ lạ của lôi cương Tiên linh âm trầm đi về phía lôi cương Toàn thân đầy sát khí khiến cho những người tu luyện xung quanh đều rút lui Lôi cương hơi nghiêng đầu nhìn tiên linh mà cười lạnh trong lòng Hắn ngồi xuống chẳng thèm để ý Lúc này khảo hạt đã chấm dứt tiên linh muốn ra tay chỉ sợ sẽ bị sự trừng phạt của Tây Tháp Tinh Đệ tử của Tây Tháp Tinh không được tán sát lẫn nhau Chỉ có thể ở trong thành tử vong để luận bàn Đương nhiên trong luận bàn sinh tử do trời Nhìn lôi cương Gương mặt của tiên linh giật giật cố gắng kiềm chế sát khí trong lòng mà truyền âm. Giao ra trọng duyên. Nếu không người phải chết thảm. Lôi cương ngoạn mặt làm ngơ ngồi ở đó. Ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm hé ra chờ đợi khảo hạt chấm dứt. Tiên linh nắm chặt hai tay phát ra những tiếng răng rắc. Đôi mắt y gần như phun lửa. Nhưng lý trí lại bảo y phải cố gắng kiềm chế cơn giận và sát khí. Y ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Tiên linh sợ mình nhìn thấy lôi cương thì không nhịn được mà đánh chết hắn. Tiên linh là người kiêu ngạo trong mắt chẳng có ai. Thiên tư của y mặc dù cao nhưng kinh nghiệm rất ít tâm trí vẫn chưa đạt tới mức bình lặng. Rất nhiều người tu luyện nhìn thấy nét mặt của tiên linh mà kinh ngạc Mặc dù rất nhiều người trong số họ không nhận ra tiên linh Nhưng đệ tử của thế lực lớn đều hiểu biết Với thân phận của tiên linh mà oán hận tên tiểu tử cương thần huyền giai như vậy Tất nhiên là có vấn đề Tinh thiên sát, long u nhi cùng với thanh niên các thế lực khác đều nhìn lôi cương Nửa tháng sau Người tu luyện trong kết giới càng lúc càng nhiều. Cho tới nửa tháng sau, tất cả các tổ đã khảo hạt xong. Ước chừng hơn 9.000 người tu luyện không vượt qua khảo hạt lần này. Con số tử vong làm cho người ta phải sợ hãi. Còn người tu luyện bên ngoài kết giới đã giải tán rất nhiều. Nhưng như trước vẫn còn có tới mấy vạn người tu luyện ở lại xem. Trong số các ngươi cho dù là thực lực suốt chúng hay là vận may tốt thì các ngươi cũng vượt qua khảo hạt. Từ nay các ngươi là đệ tử của Tây Tháp Tinh. Ta không cần biết trước đây các ngươi có thân phận như thế nào. Địa vị cao tới đâu. Nhưng bắt đầu từ lúc các ngươi trở thành đệ tử Tây Tháp Tinh. Thân phận trước kia của các ngươi không còn nữa. Bởi vì các ngươi hoàn toàn là đệ tử của Tây Tháp Tinh Có lẽ trong số các ngươi có ân oán với nhau Nhưng từ giờ phút này Nếu có ân oán phải tới thành tử vong Nếu không tàn sát lẫn nhau sẽ bị ngàn vạn đệ tử của Tây Tháp Tinh đuổi giết Vì chấp pháp khôi ngô ở giữa đứng dậy cao giọng nói tất cả những người tu luyện vượt qua khảo hạt đều đứng dậy mà nhìn vị chấp pháp. Mỗi tổ theo thứ tự tới Tây Tháp Tinh các ngươi sẽ tự động phân chia tới chín thành lớn. Vị chấp pháp nói xong kết giới biến mất. Dưới sự hướng dẫn của Y đám đệ tử theo thứ tự tiến vào thành Vẫn Tinh ngồi truyền tống trận tới Tây Tháp Tinh. Sau khi đám người lôi cương tiến vào Tây Tháp Tinh chưa lâu. Một gã thanh niên áo đen lại tới thành vẫn tinh Người thanh niên đó tản ra một làng hơi lạnh khiến cho người xung quanh không dám tới gần Có điều tu vi của gã cũng chỉ ở cương thần huyền dai Tại sườn đông của Tây Tháp Tinh Lúc này lôi cương cùng với những người tu luyện vượt qua khảo hạt theo thứ tự đứng ở đó Trước mặt bọn họ là một loạt những kiến trúc với gần trăm người mặc áo đen, ngực theo ngọn tháp đang tìm kiếm gì đó. Lôi cương nhân cơ hội nhìn xung quanh thì phát hiện linh khí ở tây tháp tinh rất dày. Vượt qua những tinh cầu mà lôi cương đã từng đến. Hơn nữa, tinh cầu này không phải dày đặc xương cốt, tuy nhiên trong không khí lại ẩn chứa mùi máu tanh. Giữa không trung bao phủ một làng ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi cả tinh cầu. Nhận lấy trang phục của các ngươi và lệnh bài. Mỗi người các ngươi được nhận một viên hồn châu. Hồn châu là bằng chứng các ngươi thuộc về Tây Tháp Tinh. Muốn ở lại Tây Tháp Tinh, cứ trăm năm lại phải nộp 10 viên hồn châu. Trong các thành lớn, các vị chủ thành sẽ phát nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng hồn châu. Vị chấp pháp nhìn qua đám đệ tử mới rồi cao giọng nói. Sau đó, mỗi tổ liền nhận lấy đồ đạc của mình. Lôi cương cầm một bộ áo đen, một cái lệnh bài đỏ tươi. Lệnh bài rất kỳ lạ bên trên có hình tam giác giống như một ngọn tháp nhỏ. Bên cạnh đó còn có một hạt châu to bằng nắm tay đen thui tỏa ra lực lượng hết sức tinh khiết đây chính là Hồn Châu khiến cho vô số cáo thủ của thánh giới Hồng hoang phải điên cuồng hấp thu một viên Hồn Châu tương đương với trăm năm khổ tu sức hấp dẫn như vậy ai có thể chống lại mỗi một người tu luyện muốn tu vi của bản thân tăng lên cần phải trải qua rất nhiều cố gắng Mà một viên hồn châu lại ẩn chứa tu vi trăm năm, khiến cho người ta thèm thuồng. Thư chấp pháp, "Ta nghe nói thực lực ở Tây Tháp Tinh quyết định địa vị có phải không?" Tinh Thiên Sát đứng trong đám người đột nhiên mở miệng nói. Y lạnh lùng nhìn vị chấp pháp trước mặt. Đám đệ tử đang chịu trách nhiệm phân phối liền dừng lại, nhìn Tinh Thiên Sát với ánh mắt kinh ngạc. Vị chấp pháp kia là một đại hán khôi ngô toàn thân đầy cơ bắp, dường như ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Y nghe tinh thiên sát hỏi vậy, sắc mặt liền trở nên nghiêm trang, ánh mắt nhìn tinh thiên sát rồi cắn răng nói. Đúng, nếu ta muốn trở thành chấp pháp, có phải chỉ cần đánh bại một vị chấp pháp là có thể thay thế vị trí của người đó hay không? Tinh thiên sát hỏi lại đúng vì chấp pháp đó cảm nhận dơn dơn quy quy u vinh quy quy cương một sự nguy hiểm nhưng vẫn phải gật đầu nếu vậy ta muốn khiêu chiến ngươi tinh thiên sát đi ra khỏi đám đông nhìn vị chấp pháp khôi ngô mà nói Gương mặt y tràn ngập một sự tự tin toàn thân tản ra hơi thở. Tinh thiên sát nhát mép, nở nụ cười. Nếu người nào biết rõ về tinh thiên sát đều biết đây là dấu hiệu muốn giết người của y. Vị chấp pháp khôi ngô hít một hơi thật sâu. Y biết được người muốn khiêu chiến mình chính là đệ tử quan môn của Đại Tôn Tinh Vũ. Chưa nói tới việc bản thân có thể chiến thắng được gã hay không. Nhưng với thân phận của gã khiến cho hắn không dám làm cho bị thương. Mặc dù hắn là chấp pháp của Tây Tháp Tinh nhưng nếu làm cho Tinh Vũ Đại Tôn nổi giận. Cho dù thành chủ của Tây Tháp Tinh cũng không làm gì được. Nhưng bảo hắn nhận thua thì đúng là bắt hắn chịu cái tác. Một khi không đánh mà thua thì từ nay về sau. Làm sao hắn còn có thể đứng vững ở Tây Tháp Tinh? Chỉ sợ ngàn vạn đệ tử ở đây sẽ cười chê hắn. Có thể. Vì chấp pháp khôi ngô nuốt nước miếng rồi gật đầu. Sau ba ngày ta sẽ ở thành tử phong chờ ngươi. Tinh thiên sát cười nói, sau đó liền thay áo đen mà rời đi. Thành tử phong ở Tây Tháp Tinh là một ngôi thành chết chóc. Tất cả đệ tử của Tây Tháp Tinh muốn khiêu chiến ai thì tới đó Thành tử vong là một nơi duy nhất để cho đệ tử Tây Tháp Tinh giải quyết ân oán Một khi đi vào trong đó, lúc nào cũng chuẩn bị với sự khiêu chiến Nhìn tinh thiên sát rời đi, vị chấp pháp khôi ngô nắm chặt hai tay, ánh mắt run run. Rất lâu sau, y thở dài Cho dù thế nào, y cũng không thể ngờ được mục tiêu đầu tiên của tinh thiên sát lại là mình. Xét cả tu vi lẫn thân phận thì y không thể nào động vào tinh thiên sát. Nếu như là đệ tử của các thế lực lớn thì còn tốt nhưng gã là đệ tử của đại tôn tinh vũ. Ai động tới gã cũng phải nghĩ tới nhân vật khủng bố sau lưng gã. Lý chấp pháp nghe đồn Tinh Thiên Sát đã sớm đạt tới hỗn độn địa giai đỉnh, hơn nữa còn có thần khí thiên giai. Trận khiêu chiến ba ngày sau ở thành Tử Vong, ngươi nhận thua đi. vài tên đệ tử Tây Tháp Tinh đều khuyên bảo, không phải bọn họ không tin vào lý chất pháp mà thân phận của Tinh Thiên Sát quá đặc biệt, khốn kiếp. Lý Hạo ta cho dù có chết trận cũng không nhận thua vị lý chấp pháp gầm lên Hai mắt y đỏ bừng nói tiếp Trước tiên các ngươi có thể tìm hiểu một chút về Tây Tháp Tinh Nhớ kỹ Sau trăm năm Phải nộp mười viên hồn châu Nếu không trục xuất khỏi Tây Tháp Tinh Nói xong lý chấp pháp liền rời khỏi Lôi cương liếc mắt nhìn tiên linh rồi nhanh chóng rời khỏi đây Hắn cũng chẳng lo tiên linh động thủ vì dù sao chỉ cần mình không vào thành tử vong, tiên linh không dám động thủ. Quy định của Tây Tháp tinh không ai dám bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 734 đổi lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 734 đổi lấy. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương bám theo một đám đông đệ tử. Hắn không quen thuộc đối với Tây Tháp Tinh lắm nhưng đệ tử các thế lực lớn thì lại rõ nó như trong lòng bàn tay. Có điều. Đi cùng đường với chúng. Lôi cương nhớ tới việc mình đánh chết thiết ưng. Đắc tội với một người gọi là chấp pháp thiết hổ. Không biết sau khi mình gia nhập vào Tây Tháp Tinh có đuổi giết mình hay không? Cho dù thế nào mình đã trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh thì sau này không thể tránh khỏi việc tranh đấu. Mà Lôi Cương cũng không muốn thay đổi hình dạng để né tránh. Dù sao thì tu vi ở Tây Tháp Tinh rất cao, phần lớn có thể nhận ra người khác đang dịch dung. Nhìn Long U Nhi trước mặt, trong lòng Lôi Cương có chút nghi kiện. Đám đệ tử của các thế lực lớn đều tham gia vào Tây Tháp Tinh chắc chắn là có mục đích gì đó Có điều, Lôi Cương không nghĩ tới việc tranh đấu với bọn họ Hắn dự định, sau khi tiến vào trong thành lớn nhận vài nhiệm vụ kiếm vài viên Hồn Châu Nếu Hồn Châu tương đương với trăm năm tu luyện Lôi Cương cũng không thể bỏ qua được sức hút của nó có được thân phận đệ tử của Tây Tháp Tinh, sau này, hắn du ngoạn thánh giới hồng hoang sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với bản thân mình là thần sử, lôi cương cũng không để ý. Hơn nữa, hắn che giấu chữ lôi trên trán Nếu không cố tình xem xét thì rất khó nhận ra. Sau khi phi hành được ba ngày, Đám người lôi cương đã tới một ngôi thành lớn ở phía đông có tên là thành chống thiên. Sau khi đi vào trong thành, lôi cương phát hiện ra đệ tử Tây Tháp Tinh qua lại đều nhìn bản thân. Mà trong ánh mắt của họ vừa có sự kinh ngạc, lại có sự kinh thường giống như đang nhìn một người chết. Lôi cương chợt nhớ tới lão già muốn giết mình ở thành vẫn tinh. Lão có nói chấp pháp thiết tiện đã treo giải thưởng 10 viên hồn châu cho người nào giết hắn báo thù cho ba người thiết ưng. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Bản thân đã trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh, bọn họ sẽ không ra tay với mình. Có điều, lôi cương vẫn hết sức đề phòng bởi Minh Thương dễ tránh ám tiện khó phòng. Nếu thiết Hổ âm thầm ra tay với hắn thì lôi cương không thể nào cản được Trong chính thành lớn của Tây Tháp Tinh đều có nơi phát nhiệm vụ Đó cũng chính là trung tâm giao dịch của tòa thành Không giống với thành lớn ở các tinh cầu khác Chính thành lớn của Tây Tháp Tinh chỉ có một chỗ giao dịch Những cửa hàng khác không hề có Mọi chuyện giao dịch đều do trưởng lão của Tây Tháp Tinh quản lý Cho dù thành chủ cũng không thể can thiệp vào đó Mà giao dịch ở đây, vật phẩm có hàng nghìn hàng vạn Gần như chỉ cần ra giá là có thể mua được Mà ở Tây Tháp Tinh, giao dịch sử dụng Hồn Châu Sau khi bước chân vào nơi giao dịch của thành thiên chấn Lôi cương giật mình Trung tâm giao dịch giống như một ngôi thành lớn, chiếm cứ gần một phần ba thành thiên chấn. Toàn bộ đại sảnh của hội giao dịch có thể chứa được 10 vạn người. Vô số đệ tử của Tây Tháp tin qua lại trong nơi giao dịch. Trong đại sảnh giao dịch cũng có một cái bình thai giống như ở vạn tượng các. Nhưng nếu đem so sánh chỗ ở vạn tượng các với nơi đây chẳng khác nào đệ tử so với sư phụ. Toàn bộ bình đài là được bao phủ bởi một quầng sáng rộng tới trăm trượng, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ lơ lưỡng trên không trung. Có thể làm được như vậy không phải một hội giao dịch tầm thường có thể làm được. Lôi cương nhìn thẳng vào quầng sáng trên bình đài, ở đó có một hình ảnh chính là bản thân. Mà bên trên đó có một chữ 10. Điều đó nói lên rằng, Giải thưởng đối với hắn có giá 10 viên hồn châu. 10 viên hồn châu đối với đệ tử của Tây Tháp Tinh chính là một con số phải nộp lên. Điều này khiến cho vô số đệ tử của Tây Tháp Tinh sẽ đuổi giết hắn một cách điên cuồng. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Đệ tử Tây Tháp Tinh ở xung quanh bắt đầu để ý tới lôi cương. Trong mắt của họ thấp thoáng sát khí và lòng tham lôi cương kinh hải giải thưởng này chắc chắn sẽ khiến cho hắn trở thành cái đức cho mọi người chú ý mặc dù bọn họ sẽ không quan minh chính đại đánh chết hắn nhưng lôi cương cũng phải đề phòng tới lúc này hắn chẳng hề do dự chiếc áo choàng đen lên để lộ chữ lôi âm ánh trên trán nhìn thấy chữ lôi trên trán lôi cương phần lớn người tu luyện đều hít một hơi thật sâu Là thần sự Những người trước đó định âm thầm đánh chết lôi cương đều kiềm chế sát khí trong lòng Không dám để ý tới hắn nữa Thần sự đối với phần lớn mọi người đều có một sức uy hiếp Long U Nhi đứng cách lôi cương không xa Yên lặng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc Trầm ngâm một lát Long U Nhi cũng không để ý mà đi vào trong đổi lấy thứ mình cần Còn tiên linh đứng cách lôi cương trăm mét cũng kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên trầm tư. Từ khi mới bắt đầu, lôi cương đã làm cho tiên linh khó chịu. Nhưng thôn thiên đan của hắn khiến cho thần kiếm thiên giai của tiên linh bị thương khiến cho y vô cùng oán hận hắn. Chỉ muốn đánh chết lôi cương. Có điều bây giờ, lôi cương chính là thần sử. Mặc dù không biết người sau lương y đạt tới mức độ nào Thì than phận của hắn cũng tăng lên mấy bậc, Lại thêm trên người lôi cương có trọng duyên khiến cho tiên linh phải nhìn lại Y phát hiện ra ngay từ đầu mình đã xem thường người này